Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh xuống như một thái độ rất khoát Với bị khách này Dù muốn phản đối Nhưng trước tình thế đó Thái đành phải chấp nhận Anh ngán ngầm đứng một lúc rồi lê bước từ từ Lên đỉnh đẹp Hy vọng đó được chuyến xe khác để về nhà nghỉ hơi Đi được 100 m Bỗng một cơn mưa như chút nước nộp xuống Mưa trên vùng ca là vậy Chợt đến Không đoán chừng được Nhìn quanh tìm một nơi khả dĩ có thể đứng chú mưa Chợ thái nhìn lên phía núi Và thấy một cây miếu Không lưỡng lự thái cố leo lên Các bậc đá thật nhanh để lên đó Anh nghĩ dù sao vẫn tốt hơn đứng chịu trận giữa trời Giữa đèo chơi trọi như thế này Đến đến nơi thì đôi chân thái nó mỏi nhớ Anh thấy cửa miếu không đóng nên bước luôn vào Bên trong tôi ọ Thoạt nhìn không thấy gì Mùi ẩm mốc xông lên mũi đến khó chịu Nhưng Thái vẫn cố chịu Bởi giờ phút này Ngoài nơi này thì không còn nơi nào khác để chung mưa Ngồi khoảng 15 phút Thì Mắn đã quen với bóng tối Thái đảo mắt một lượt Không có bệ thở Cũng không có tượng hay bất cứ vật gì Thường thấy ở một ngôi miệng Ngoại trừ tại chú ý đến một vật chỉ đó Như túi sách đang đặt dưới sàn còn ngột ngang Như vậy là có người ở Sận bao diêm trong túi, Thái vừa bật lên vừa lên tiếng. Có ai trồng miếu không, tôi xin tá tốc. Chẳng có ai đáp, khi đó Thái đã nhìn rõ, có ba chiếc túi sách và một bao căng đầy những vật gì đó bên trong. Đưa tay chạm vào thì thấy bụi đa bám, chứng tỏ chúng đã được để đó khá lâu. Chợt anh kêu lên, cái này một trong ba túi sách gây sự chú ý của Thái. Anh bước tới cầm lên và thấy rõ cái thẻ nhỏ ghi rõ mấy chữ Thiên Hương trên đó. Của Thiên Hương? Thái không thể làm được. Chính anh cùng Hương đã đi mua chiếc túi này tại chợ Đà Lạt khi Thiên Hương còn học nội trú trên đó. Đánh bảo mở tôi ra, rõ ràng đều là quần áo của Hương. Thái kêu lên thẳng tôi. Thiên Hương, em ở đây mà, Hương ơi! Trời đang mưa, sấm rèn vậy Mà tiếng gọi to của Thái vẫn vẫn vang ra bên ngoài Anh gọi đến hơn 10 lần Đến khàn cả cổ Mà vẫn chẳng ai Mà vẫn chẳng ai đáp lạ Thái như điên cuồng Thoát chạy ra ngoài bất chấp gió mưa Vừa chạy bởi gạo thét gọi tên thiên hương Như anh đã gọi trong tuyệt vọng Từ 6 tháng trước Khi hai thiên hương mất tích Cho đến khi cơn mưa dần tạch Thì Thái cũng là người đi Anh quỵ ngã ngay trước cửa miếu Chuyến xe chót Lên ở Lạt bù chạy qua Bỏ lại hai hành khách vừa mới xuống xe Trước đó 15 phút thì xe bị hỏng mày Tuấn bực tực nói Họ đổ thừa tại mình mà xe chết máy trên đèo Và lợi dụng lúc mình đi vệ sinh Nó bỏ chạy quân khốn kiếp Vũ bình tĩnh hơn Chỉ chăm miệng thạt Từ đây về thì Trấn Bảo Lộc Cũng mất cả 5-7 cây số Biết đi làm sao đây Tuấn vẫn còn âm ước Bị bị Phu cho là người nặng bóng vía Anh đấm đấm tay lên chở Xe họ hư máy là tại xe cũ Chứ sao lại đổ thử cho mình chứ phụ nhớ lại và bật giặc nói Mà kể cũng lạ thật Tại sao mỗi lần hai người mình Bước lên xe Thì máy lại không nổ nữa Hệ mình bước xuống Thì máy lại nổ Họ đã thử đến hơn chục lần chứ bộ Anh thấy có kỳ không hiểu Tuấn Ừ, thì cũng kỳ. Nhưng mình không tin chuyện gì đoan mấy bạ đó. Cú cười như mèo. Nhưng cánh tài sẽ họ tin. Và cả hành khách họ cũng nghĩ như vậy mới chết mình. Tuấn nhìn đồng hồ tay và càng thêm lo lắng. Đã hơn 5 giờ rồi, làm sao về Đà Lạt đây? Thái trở trên đó chắc là lo lắm đây. Mình đã hẹn Thái chắc chắn là bọn mình sẽ cùng gặp ở nhà thủy Tạ mà. Nghe nhớ đến Thái phú hỏi Mình chưa bên mặt Thái Nhưng nghe anh Tuấn nói Thì Thái tội lắm phải không Tuấn thở dài Kể từ khi thiên hương mất tích Cùng mấy Vân Hạnh và Thu Hà Thì cái thì Thái gần như điên dại Bỏ cả học hành Cứ đi lang thang khắp chốn để tìm Mình và cậu ta cũng đau khổ Nhưng vẫn Mình và cậu tuy vẫn Mình và cậu tuy cũng đau khổ Nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn nó Phú nghe nhíu mày tìm, thì nghe Tuấn nhắc lại chuyện đau lòng. Anh cúi gằm mặt không nói gì, mãi hồi lâu anh mới bảo Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn đã lần lội lên tận vườn trà cho em hay chuyện Vân hạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net